Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 58, 58 cốc trà xanh, đầu năm nay trộm tiền nhưng lại chuyện rất nghiêm trọng, nếu là người chung quanh tin tưởng bọn họ trộm tiền, bọn họ hôm nay khẳng định không đi được, bởi vậy nam nhân mới có thể lập tức lộ ra hung tướng, hắn nóng nảy hắn nóng nảy hắn nóng nảy, đông tuyết lục lui về sau một bước, làm ra một bộ bị dọa đến dáng vẻ liền chưa thấy qua trộm tiền còn như thế hung người, ta cho người biết, ta không phải sợ người. Ngươi hôm nay muốn là không đem tiền trả trở về, ta liền, ta liền một hồi lâu nàng đều không nói ra uy hiếp đến, nhưng chính là bởi vì cái dạng này, đông tuyết lục ở trong mắt mọi người mới lộ ra càng thêm mảnh mai, miệng nói nãy hung nải hung lời nói, trên thực tế một chút uy hiếp lực đều không có, người đều là đồng tình kẻ yếu, vừa rồi người đi đường nhìn hai phu thê đáng thương, hơn nữa bọn họ luôn mầm nhường đông tuyết lục không muốn bắt nạt nông dân, cho nên đại gia cảm thấy bọn họ đáng thương. Nhưng hiện tại đông tuyết lục nhất giả đáng thương, đại gia giống cỏ đầu tường đồng dạng, lập tức lại cảm thấy đông tuyết lục đáng thương, hai người các ngươi phu thê đến cùng có hay không có thâu nhân gia tiền, có lời nói nhanh chóng lấy ra đi, chính là, nếu là đợi lát nữa ẩm ị cục công an đi, các ngươi có thể đi không được, nam nhân tức giận đến trắng gân xanh đều muốn tuôn ra đến, mọi người phải tin tưởng chúng ta, chúng ta đều là thành thật nhất thôn quê người, một đời liền không làm qua chuyện gì xấu. Ta bất quá chính là không cẩn thận đụng phải nàng một chút, ta trong tay còn ôm hài tử đâu, hai tay đều không rảnh, ta như thế nào trộm a? nữ nhân cũng tiếp tục lau nước mắt, đúng a, đại ca đại tỷ, các ngươi phải tin tưởng chúng ta, chúng ta thật không làm chuyện xấu, nếu không phải hài tử bệnh được nghiêm trọng, chúng ta như thế nào sẽ đến kinh thị, không nghĩ đến lại còn gặp được một đôi diễn tinh vợ chồng, thật thú vị, liền ở đại gia đồng tình tâm thiên bình lại muốn thiên thời điểm, Liền thấy đông tuyết lục nước mắt bá một chút liền rớt xuống, nước mắt viên viên như kim hạt độ giống nhau, khóc đến lê hoa đái vũ, người trừ sẽ đồng tình kẻ yếu, càng sẽ không điều kiện bất công người lớn lên xinh đẹp, cùng hai phu thê so sánh với, đông tuyết lục lớn thật sự rất dễ nhìn, trắng trắng mềm mềm, ngũ quan tuấn tú, kim hạt độ nhất rơi, lập tức liền nhường đại gia mềm lòng, này khuê nữ vừa thấy chính là cái cô nương tốt, nếu như các ngươi không trộm tiền của nàng. Nàng như thế nào sẽ vô duyên vô cớ oan ủng các ngươi đâu, chính là, như thế nào không thấy nàng oan ủng ta, cố tình liền oan ủng các ngươi, cũng không phải là nói, ngươi xem bọn hắn hai phu thê lớn đầy mặt hung tướng, vừa thấy liền không phải người tốt lành gì, hai phu thê nghe vậy, tức giận đến thiếu chút nữa tại chỗ qua đời, đông tuyết lục thiếu chút nữa liền cười phun, người bị hại có tội luận, đổi cái góc độ để đối phó người xấu, nguyên lai là như thế sướng. Hai phu thê nhìn tình huống này không thích hợp, đành phải lại cầu xin tha thứ, khuê nữ, chúng ta thật không trộm ngươi tiền, tiền của ngươi có phải hay không ở nơi nào rơi, muốn không như vậy đi, ngươi không thấy bao nhiêu tiền, chúng ta cho ngươi gót một chút, ngươi thấy được không, nữ nhân nhìn nam nhân nói như vậy, cũng nhanh chóng gật đầu, đối đối, chúng ta cũng không theo ngươi tranh, coi như là chúng ta xui xẻo, chúng ta trong nhà còn có mấy cái hài tử tại, ta bà bà trước trận chân ngã gãy. Chúng ta hôm nay nhất định phải phải vội trở về, ơ, lấy lùi làm tiếng đâu, nhưng đông tuyết lục sẽ không cho bọn hắn cơ hội, nàng lắc đầu, cái này không thể được, trộm chính là trộm, không trộm chính là không trộm, nếu các ngươi không trộm, ta bắt các ngươi tiền lại tính cái gì, nếu các ngươi luôn miệng nói không trộm tiền, vậy chúng ta đi cục công an đi một chuyến, nếu các ngươi là trong sạch, công an khẳng định sẽ trả lại các ngươi công đạo, đến thời điểm ta cho các ngươi nhận lỗi xin lỗi. Nam nhân sắc mặt đột biến, không được, chúng ta muốn đi đuổi xe lửa, muốn đi trảy liền đến không kịp. Nữ nhân mắt tâm giác Trừng Đông Tuyết Lục, khuê nữ, các ngươi là người kinh thành liền có thể như thế đạp hờ chúng ta nông dân sao? Chúng ta đều đồng ý chính mình nhận thức thu thiệt, ngươi vì sao còn muốn như vậy khó xử chúng ta? Đông Tuyết Lục một mực chắc chắn chính là phải đi cục công an. Có bộ phận người bắt đầu cảm thấy Đông Tuyết Lục có chút quá phận, người ta hai phu thê như vậy thảm Hơn nữa còn đồng ý trả tiền, nàng còn như vậy khí thế bất nhân, nếu là lầm xe bọn họ hôm nay khẳng định không thể quay về, Đông tuyết lục không để ý tới người đi đường, trong mắt dạo qua một vòng đạo, nhà ta thân thích có xe díp, các ngươi nếu là bỏ lỡ xe lửa, ta có thể cho hắn chở các ngươi trở về, lời này vừa ra, mọi người lập tức một trận ồ lên, đầu năm nay có xe hơi ít người chi lại thiếu, hơn nữa còn là có được quân dụng xe díp. Cô nương này thân thế bối cảnh không cho phép khinh thường à, hai phu thê sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, hai người liếc nhau, ngay sau đó hai người quay đầu liền chạy, đứng sau lưng bọn họ người đi đường bị đụng một chút, một cái lão đảo ngã ngồi trên mặt đất, đông tuyết lục trong lòng mắng một câu thô tục, lớn tiếng kêu lên, nhanh bắt lấy bọn họ, bọn họ là tên trộm, vừa lúc lúc này nhất bang đại lão gia nhóm từ khảo chứng điểm đi ra, nghe được đông tuyết lục lời này. Một đám người dừng có một chút lập tức đuổi theo, khi hai phu thê ôm một đứa trẻ, chạy lại thật nhanh, nếu để cho đông tuyết lục một người truy, nàng khẳng định đuổi không kịp. Sông này ban đến khảo chứng đại lão gia nhóm liền không giống nhau, bọn họ đều là đang lúc trắng niên nam nhân, chỉ chốc lát sau, liền có người bắt lấy lạc hậu nữ nhân, chạy ở đằng trước nam nhân nhìn đến nữ nhân bị bắt, đôi mắt đều không nháy mắt một cái, tiếp tục hướng về phía trước, mắt thấy sắp bị bắt đến. Nam nhân ánh mắt hung ác, đột nhiên đem trong tay hài tử sau này ném, đồng tuyết lục khóe mắt muốn nứt, nếu nói vừa rồi nàng chỉ là có vài phần hoài nghi bọn họ là buôn người, lúc này nàng là trăm phần trăm xác định, đuổi theo mấy nam nhân cũng bị này tao thao tác cho chấn kinh, chỉ là bọn hắn khoảng cách nam nhân có một khoảng cách, vài người hợp lại kình ăn sữa khí lực nhào lên, nhưng vẫn không thể nào ôm lấy hài tử, tiểu nam hài trùng điệp ném xuống đất, cái gáy bị đụng ra cái lỗ thủng, máu chảy ra. Nháy mắt nhiễm đỏ mặt đất, mọi người kinh ngạc đến ngây người, đồng tuyết lục nhanh chóng chạy vội đi qua, tòng quân trong tay nãy lấy ra một cái sạch sẽ khăn tay che tiểu nam hài cái gáy, sau đó ngẩn đầu hướng người đi đường hô, ai có ô tô hoặc là xe đạp, nhanh chóng đưa ta đi gần nhất bệnh viện, vừa mới nói xong, một cái giám khảo lão sư liền cưỡi xe đạp lại đây, nhanh chóng lên xe, ta chở người đi qua, đồng tuyết lục cũng không ngại ngùng, ôm lấy tiểu nam hài liền nhảy lên băng ghế sau vị. Ta ngồi xong, nhanh lên, nàng không để ý khi đôi nam nữ, ra việc này, người ở chỗ này chắc chắn sẽ không thả bọn họ đi, giám khảo lão sư nghe vậy chân trừng, xe đạp giống như pháo trúc giống nhau bay ra ngoài, đồng tuyết lục ôm tiểu nam hài, tay cùng quần áo trên người rất nhanh liền bị máu cho nhiễm đỏ, nàng cúi đầu nhìn về phía trong ngực hài tử, ngoài ý muốn phát hiện hài tử lớn phi thường đẹp mắt, gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn trượt mềm, mũi cao thẳng, lông mày thanh tú. Chỉ là cái gáy đều bị ngã phá, tiểu nam hài đều không có tỉnh lại, hắn hai mắt đóng chặt, sắc mặt bởi vì mất máu mà lộ ra 10 phần trắng bệt, may mà bệnh viện cũng không xa, ước chừng hơn 10 phút đã đến, nhất đến bệnh viện, đông tuyết lục nhanh chóng ôm tiểu nam hài vọt vào, thầy thuốc y tá, mau tới người A, đứa nhỏ này cái gáy ngã phá, rất nhanh liền có y tá chạy tới, vừa thấy đông tuyết lục cùng tiểu nam hài trên người máu, cũng khẩn trương, một trận rối ren sâu. Tiểu nam hài bị đưa đi phòng cấp cứu, thư dịp tiểu nam hài tại trong phòng cấp cứu mặt, Đông tuyết lục đi qua cùng giám khảo lão sư nói, vương sư phó người tốt, đứa nhỏ này hẳn là gặp buôn người, khảo chứng điểm bên kia hẳn là có người đi cục công an tố cáo, còn muốn phiền toái người đi qua đi một chuyến, đem con ở bên cạnh tình huống nói với bọn họ một chút, vương sư phó không nghĩ đến lại là buôn người, liên tục gật đầu, hành hành, ta đây liền qua, vương sư phó đi sau, Đông tuyết lục lại nhớ tới tiểu nam hài tình huống, nhanh chóng cùng y tá nói rõ ràng, tiểu nam hài trước bị đụng một chút không tỉnh lại, sau này ném xuống đất vẫn là không tỉnh lại, nàng hoài nghi hắn bị phục dùng thuốc ngủ hoặc là mê dược linh tinh đồ vật, y tá nghe vậy, nhanh chóng đi vào cùng thầy thuốc nói, nửa giờ đầu sau thầy thuốc đi ra, nói với đông tuyết lục tiểu nam hài cái gáy miệng vết thương khâu tốt, máu là dừng lại, nhưng tiểu nam hài có rất nhỏ não chấn động, trước mắt còn chưa có tỉnh lại. Đồng tuyết lục vào xem tiểu nam hài một chút, chỉ thấy tiểu gia hỏa nằm tại trên giường bệnh, đôi mắt như củ đóng chặt, nhìn qua tiểu tiểu một cái, rất là bộ dáng đáng thương, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, hiện tại công an nhân viên còn không có qua đến, tiểu nam hài lại không có tỉnh, nàng tự nhiên không cách rời đi, nàng theo y tá đi giao tiền, quay đầu lại lại đây canh chừng tiểu nam hài, qua nửa giờ đầu, vương sư phó mang theo công an nhân viên lại đây. Công an nhân viên tại bệnh viện cho đông tuyết lục làm ghi chép, trương cảnh sát hỏi, đông đồng chí, ngươi là bị kỳ đôi nam nữ trộm tiền sao, cụ thể trộm bao nhiêu tiền, đông tuyết lục lắc đầu, bọn họ không có trộm tiền của ta, bọn họ lúc ấy đụng phải ta một chút, ta thấy được tiểu nam hài lộ ra cánh tay, trong lòng cảm thấy có cái gì đó không đúng, cho nên liền ngăn lại bọn họ, trương cảnh sát nhướng mày, vì sao cảm thấy không thích hợp, còn ngươi nữa sẽ không sợ tính sai sao. Đông tuyết lục, khi hai phu thê làng da rất đen, hơn nửa ăn mặc này diện mạo xấu xí, nếu bọn họ thật là nông dân lời nói, hai tử làng da giống nhau cũng sẽ không rất trắng, đương nhiên đây chỉ là ta lúc ấy suy đoán, cũng có khả năng hội tính sai, nhưng ta thà rằng nghĩ sai rồi, cũng không nguyện ý thả chạy một người lái buông, hiện tại cùng đời sau không giống nhau, hiện tại ở nông thôn hai tử cũng không như vậy hạnh phúc, con tuổi nhỏ liền phải giúp trong nhà làm gia vụ việc làm việc nhà nông. Coi như niên kỷ quá nhỏ không cách hỗ trợ, cũng sẽ không trốn ở trong nhà. Bọn họ hội mãn thôn khắp núi thiên giải chạy, đi trên núi hái rau dại đi trong sông bắt cá. Tóm lại liền không có khả năng lớn như vậy trắng trắng mềm mềm. Lui một vạn bước đến nói, nếu nàng nghĩ sai rồi, nàng nguyện ý cho hai phu thê nhận lỗi xin lỗi. Trương cảnh sát tán thưởng nhìn xem nàng, ngươi rất cẩn thận. Khi hai phu thê đã thừa nhận, hai tử là bọn họ từ những người khác chỗ đó mua lại. Đang muốn mang đi tỉnh ngoài bán đi, lại còn có thượng du, xem ra đây là cái sản nghiệp liên à, Đông tuyết lục nhíu mày, hài tử thân phận biết không, trương cảnh sát lắc đầu, chúng ta đã thẩm vấn kia đôi nam nữ, bọn họ đều nói không biết, trước mắt cục công an cũng không ai đến báo án hài tử mất, Đông tuyết lục cảm giác có điểm gì là lạ, đứa bé kia lớn trắng như vậy mềm đẹp mắt, vừa thấy liền biết không phải là phổ thông nhân gia hài tử, hiện tại hài tử không thấy. Người nhà lại không đi cục công an báo án, ghi chép vừa mới làm tốt, tiểu nam hài liền đã tỉnh lại, chỉ thấy hắn trưởng mật mi mắt rung động vài cái, chậm rãi mở mắt, Đông tuyết lục vừa rồi liền cảm thấy tiểu nam hài rất xinh đẹp, hiện tại vừa mở mắt mở ra, trong lòng nhất thời huyết sáo, lại là mắt phượng, nếu nói vừa rồi tiểu nam hài dáng vẻ có thể đánh tám phần lời nói, này xong mắt phượng lập tức lại vì hắn tăng thêm hai phần, con tuổi nhỏ liền lớn xinh đẹp như vậy. Trưởng thành khẳng định muốn mê chết người, nàng đang muốn mở miệng hỏi tiểu nam hài có biết hay không người nhà tên gọi là gì, còn không kịp mở miệng, liền thấy tiểu nam hài nhìn chầm chầm nàng, đôi mắt chớp chớp hồ, mẹ, đông tuyết lục dưới chân một cái lão đảo, thiếu chút nữa đất bằng ngã sấp xuống, tiểu bằng hữu, nhìn rõ ràng được không, ta mới 18 tuổi, ta không sinh được người lớn như vậy nhi tử, đông tuyết lục cảm giác có được mạo phạm đến, trương cảnh sát nhìn xem tiểu nam hài lại nhìn xem Đông Tuyết Lục, cúi đầu hỏi Tiểu Nam hài đạo: "Nàng là mụ mụ ngươi, uy, trương cảnh sát đầu óc ngươi nước vào sao?" Đông Tuyết Lục thiếu chút nữa nhịn không được phun đối phương, may mà Tiểu Nam hài đối Đông Tuyết Lục mặt xem xem, cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu, nàng không phải mẹ. Hắn vừa rồi nhìn lầm, bất quá trước mắt tỷ tỷ cùng hắn mẹ đồng dạng đẹp mắt. Trương cảnh sát trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hẳn là hài tử quá nhỏ nhận lầm người. Đông Tuyết Lục cảm kích nhân cơ hội giáo dục hắn. Ngươi phải gọi tỷ tỷ của ta, ta mới so ngươi đại hơn 10 tuổi, ta không sinh được ngươi như vậy đại nhi tử, biết không?" Tiểu Nam hài mi mắt lại dài lại mực, giống như hai thanh đông ngình nghịch tiểu phiến tử, nghe được Đông Tuyết Lục lời nói, hắn mi mắt chớp chớp, dùng tiểu nãy âm nói, "Biết, tỷ tỷ." Đông Tuyết Lục hài lòng gật đầu, trẻ nhỏ dễ dậy, tiếp trương cảnh sát lại hỏi thăm tiểu nam hài vài cái vấn đề, có thể bởi vì niên kỷ quá nhỏ quan hệ Cũng có khả năng là não chấn động dẫn đến đầu não xoay chuyển chậm. Dù sao hỏi cả buổi, tiểu nam hài trừ biết trong nhà người họ cố, cái gì khác đều không biết. Đây liền có chút khó giải quyết. Trương cảnh sát suy nghĩ một chút, định đem tiểu nam hài mang về cục công an đi. Nhưng cục công an nữ đồng chí hỗ trợ chiếu cố, nhưng hắn vừa ôm lấy tiểu nam hài. Tiểu nam hài sẽ khóc lên, ta không muốn trở về với ngươi, ta muốn tỷ tỷ kia cùng một chỗ. Tiểu nam hài khóc đến rất lợi hại. Bởi vì cảm xúc quá kích động nguyên nhân, còn phun ra trương cảnh sát một thân, trương cảnh sát mặt đều tái xanh, cuối cùng không biện pháp, hắn định phải xin nhờ đông tuyết lục đem con mang về, đương nhiên cục công an sẽ không cần nàng gánh nặng hài tử phí dụng, tiền thuốc men cùng lương thực lương phiếu đều do công an cục trợ cấp cho nàng, tiểu nam hài là đông tuyết lục cứu, nàng cũng không đành lòng nhìn hắn gặp chuyện không may, nghĩ nghĩ, đành phải đáp ứng đến, tiểu nam hài bị đông tuyết lục ôm đến trong ngực. Rốt cuộc yên tĩnh lại, hắn tiểu tiểu đầu đập vào tại đông tuyết lục trên vai, ngoan cực kỳ, trương cảnh sát nhìn hắn cái dạng này, tức giận đến nghiến rằng, hắn này một thân nôn, hắn còn phải trở về tắm rửa thay quần áo mới được. Đông tuyết lục bên này đi khảo chứng mang theo một đứa trẻ trở về, căn cứ bên này cũng là rối loạn, Chu Diễm nhận được đối tượng điện thoại, nguyên bản tâm tình rất là nhảy nhót, hắn cho rằng hắn viết đi qua tin có hiệu quả quả, hơn nữa còn như thế có hiệu quả. Đối tượng tự mình gọi điện thoại cho hắn, một đường đi qua nghe điện thoại thì dưới chân hắn mang phong, nếu là sau lưng có cái đuôi lời nói, lúc này cái đuôi khẳng định thật cao nhất lên đến, ai ngờ hắn cầm điện thoại lên, vừa hô một tiếng tiểu vân, bên kia liền một trận hà đông sư hóm, Chu Diễm, ngươi đi chết, ta muốn cùng ngươi chia tay, xét đánh ngang trời, ngủ lôi oanh đỉnh, khỏe mắt muốn nước. Chu Diễm sợ tới mức tam hùng đi thất phách, không phải chờ hắn mở miệng hỏi. Điện thoại liền bị cất, nghe đô đô tiếng điện thoại, Chu Diễm cả người ngốc, đối tượng muốn cùng hắn chia tay, Chu Diễm phục hồi tinh thần, nghiến răng nghiến lợi chạy đi tìm Hoàng Khải Dân tính sổ, đương nhiên là có mọi người đang, Chu Diễm cuối cùng không đánh đến Hoàng Khải Dân, rất nhanh toàn bộ căn cứ đều biết Chu Diễm bị chia tay, bởi vì thực nghiệm quan hệ, Chu Diễm không thể xin phép trở về, tối hôm đó, Chu Diễm mất ngủ, đồng thời mất ngủ, còn có ôn như quy.